Hàng lập tâm loạn như ma Có điểm sợ hãi Có điểm hối hận Còn có cả chút mơ hồ Mặc dù trì hoãn cho tới bây giờ Nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái biện pháp thoát thân Việc này làm cho hắn có chút luống cuốn Dù sao hắn cũng còn rất nhỏ tuổi Không thể nào cùng so sánh với mặt đại phu Một kẻ đã lão luyện giang hồ Miễn cưỡng sử dụng thủ đoạn trấn tĩnh, Vờ như không có việc gì xảy ra Đã bị mặt đại phu khám phá ra sơ hở Mồ hôi lạnh trên trán khẽ toát ra Và trần hắn chỉ là cột giấy Mặt đại phu không bỏ qua một biến hóa nào trên khuôn mặt của hàng lập Đối với áp lực cương đại mình gây ra rất hài lòng Lão luôn cho rằng Chỉ khi làm cho tâm lý đối phương thất thủ Mới có thể khiến cho đối phương nói ra những lời chân thật Có phải người đã nghi ngờ ta nên cố ý lười biến Lâm tri quán tiến đồ luyện công Hàng lập bị một đoàn này của mặt lão làm cho choán ván Đương nhiên, thời gian hai năm không thể luyện tới tầng thứ tư Ngươi thật sự nghĩ rằng ta nhìn không thấu cái trò tiểu xạo của ngươi sao Ba tầng trước, chỉ trong thời gian ba năm là có thể hoàn thành Cho dù tầng thứ tư có khó luyện đi thế nào chăng nữa không có dược dược hỗ trợ cũng không thể nào trong 2 năm mà không có một điểm tiến bộ. Mặt đại phu âm trầm nói, hai hàng lông mày dựng đứng lên, tràn ngập sát khí, tự hồ đã sớm bất mãn với Hàn Lập, hôm nay mới phát tác ra. Xem ra, ta dù có giải thích thế nào thì mặt lão cũng sẽ không tin. Hàn Lập âm thầm cười khổ. Không nghĩ rằng vừa mới giấu giếm tiến độ Lại tạo thành cái cục diện tội khôi hoa thủ Chú thích đoạn này Tội khôi hoa thủ là lỗi lầm do chính mình gây ra Hắn như dẫm lên phải tảng đá Tự mình đạp chân mình Không biết rằng việc này làm mặt đại phu bạo phát Vạch trần hết thảy mê đề này Đến tột cùng là sai hay đúng Không cần nói nhiều nữa Ta cũng không muốn biết những hành vi trước kia của ngươi là thật hay giả Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu Ta cho ngươi một năm thời gian Ngươi có khả năng luyện trường xuân công đến tầng thứ tư hay không Mặt đại phu cười lạnh một tiếng Từ từ nói ra một câu hỏi trọng yếu nhất Ngăn cả mí mặt cũng không chớp gắt gao nhìn Hàng Lập Thận trọng chờ hắn trả lời Hàng Lập rất tỉnh táo Hắn biết vấn đề này chẳng những liên quan đến tính mạng của đối phương sau một năm... Cũng là máu chốt để mình có thể sống sót. Ngươi hẳn là trong lòng đã rất rõ ràng rồi. Ta không có khả năng cho ngươi đáp án. Trước tiên, ngươi hãy giải khai huyệt đạo cho ta đã. Toàn thân hàn lập liền buông lỏng xuống, khẩu khí cũng trở nên nhẹ nhàng. Mặt đại phu nghe được lời hắn nói, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn. Ánh mắt lộ ra một chút ý tán thưởng... Nhưng hắn cũng không vội vàng tiến lên giải huyệt Mà cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ hình tứ giác Điều khắc rất tinh xảo Chỉ bằng những lời ngươi nói Ta vẫn lo lắng giản nhất ngươi lại treo đầu dây bắn thịt chó Không chịu dụng tâm tu luyện Như vậy so với trước kia có khác gì nhau đâu Vì cái mạng nhỏ của ngươi và ta Cần phải giá trị thêm một tầng bảo hiểm nữa Hắn âm âm nói Cẩn thận mở nắp hộp ra Một viên dược hoàng màu trắng nằm ngay giữa hộp Mặt đại phu vung tay trên người hàng lập một lúc Giải khai huyệt đạo Không đợi hắn kịp nhúc nhích Đã đưa cái hộp đến trước mặt của hắn Ngươi là người thông minh Không cần ta nói lời thừa Ngươi đã biết nên làm thế nào rồi chứ Mặt đại phu nheo hai mắt lại Không có một chút hảo ý Hàng lập vừa mới hoạt động được một chút Thì tay chân liền cứng lại Không nói hai lời Đưa tay nhẹ nhàng đón lấy cái hộp gỗ Dùng hai ngón tay nhẹ nhẹ gỡ viên dược hoàng ra Đang đứng đối diện với đối phương Nhưng hắn không thèm nhìn một cái Trực tiếp bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống <cười> Tốt lắm Kẻ thức thời mới là trang tuân kiệt Nếu ngươi giúp ta khôi phục bình thường Ta sẽ trọng thưởng ngươi hậu hĩnh ta không hề nói dối ngươi đâu, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cũng có khả năng ta sẽ thu ngươi làm đồ để đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Mặc đại phu vỗ tay xuống bàn rất sốt sắn hứa hẹn trọng đại với hạng Lập Bây giờ ta sẽ nấu cho ngươi biết công dụng của cái dược hoàng này, để tỉnh ngươi bất tri bất giác phạm vào những kiêng kỵ mất đi tính mạng sắc mặt hàng lập không đổi cũng không có chút bộ dạng bị đả động. Hahaha, <cười> đây được gọi là thi trùng hoàng, không phải là một loại dược vật mà là bí pháp điều chế trùng ngoãn. Khi người ăn nó vào, nó sẽ tiệm phục trong nội thể của người một năm, người uyên tâm trong vòng một năm này tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kỳ cái ảnh hưởng nào đối với người. Sau một năm, người chỉ cần phục dụng giải dược đặc chế Nó sẽ tự động tan rã, không hề lưu lại ẩn hoạn sau này Nhưng nếu sau một năm, nếu người không ăn giải dược thì <cười> Trùng nón này sẽ hấp thụ dưỡng chất, phá vỏ chui ra Đem toàn bộ nội tạng của ngươi ăn sạch sẽ Sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết Thống khổ suốt ba ngày ba đêm, rồi mới chậm rãi chết đi Mặt đại phu thản nhiên nói về sự lợi hại của dược hoàng, ngầm cảnh cáo Hàn Lập. Hàn Lập nghe được sự đáng sợ của dược hoàng, thân thể có chút run rẩy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ không thể chống chế được lửa giận trong lòng. Đây chính là đòn sát thủ của Mặt đại phu, lúc này mới đem ra sử dụng. "Được rồi, ta nghe nói cha mẹ thân nhân của ngươi không ít, mỗi tháng ngươi đều gửi bạc về nhà có đúng không?" Không cần phải nói Người cứ hướng ta mà trả lời Ta biết người đấu với thân nhân rất Quài niệm mà. Mặt đại phu thâm hiểm Nói một câu trúng ngay trọng tâm Lúc này hắn mới chính thức lộ ra chân tướng Một chút hung hăng Đưa hàng lập vào chỗ khó xử trí mệnh sắc mặt hàng lập Đã trở nên khó coi Căn bản không có cách nào bảo trì trạng thái tinh thần Như trong sách Hắn dùng hết sức lực tinh thần Miếm chặt môi Sợ rằng chính mình sẽ mở miệng mắng chửi Hoặc bật ra những câu khốn khổ cầu sinh Hắn hiểu rất rõ ràng Mặc dù cho hắn có cầu khẩn Uy hiếp đối phương Cũng sẽ không buông thả điểm yếu trí mạng này Người yên tâm đi Trong vòng một năm Ta nhất định sẽ luyện công đến tầng thứ tư Hàng lập từ từ nói Một chữ nói ra cũng không hề che giấu Sự thống hận đối với mặt đại phu Trước sự uy hiếp rõ ràng này Hắn chỉ có thể tạm thời khuất phục Hắn không thể làm một người Lục thân bất nhận Không thể nhìn phụ mẫu của mình Đi vào chỗ chết Hôm nay đã bị đối phương nắm được tử huyệt Hắn muốn cùng với đối phương Ngư tử võng phá Đồng quý vu tận Tuy nhiên hắn liền từ bỏ ý nghĩ này ngay Lần này hắn cùng mặt đại phu giao phong Hắn xem như hoàn toàn thất bại Mặt đại phu nghe ngữ khí khuất phục của hàng lập Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm Hắn khẩn trương cũng không kém gì hàn lập bất quá vẻ mặt quỷ dị Đã biến được che giấu Được chân tướng của hắn Trường xuân công này thật là tà môn, Tiểu, Tiểu tử thối này Tuổi còn trẻ mà đã khó đối phó vậy Trong tâm mặt đại phu Không biết là đang hâm mộ Hay là đang đố kỵ Hung hăng mắng một câu Kỳ thực là môn trường xuân công này Đối với người tu luyện có tác dụng Tẩy tủy khai trí Nhưng công hiệu thì cũng phải tùy người Hàng lập trời sinh tâm tình đã thành thục hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, hắn tu luyện môn trường xuân công này đã trở thành một thiếu niên có tâm kế, trí tuệ siêu việt hơn bình thường. Hàng lập xoay người hướng về phía cánh cửa đi tới, đi tới cánh cửa đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu. Mặt lão, vị huynh đài đứng phía sau ông, nãy giờ vẫn không nói một lời không biết có địa vị như thế nào. Mặt đại phu nghe xong câu hỏi bất chợt của hàng lập thoáng cười xảo trá Không trả lời ngay vấn đề mà nói Xem ngươi cơ trí nhiều thế hãy thử đoán đi Nhất định sẽ đoán được đó Hàng lập lắc lắc đầu nhanh chóng đi ra khỏi phòng của mặt đại phu Không biết là hắn đoán không ra hay căn bản là hắn không muốn đoán Hàng lập đi ra khỏi cửa sát mặt liền âm trầm lại Lần này cùng với mặt đại phu xung đột Mình không hề có khả năng phản kích Đã bị đối phương chế trụ dễ dàng Rõ ràng là mình còn quá ngây thơ Tưởng rằng chỉ bằng vào một chút thông minh Có thể đối phó với đối phương một cách chu toàn Kết quả là hao tâm tổn trí Chế xuất ra một ống ngũ độc thủy Căn bản là không có một chút tác dụng Đã vậy còn bị cướp mất Tự mình bây giờ phải trở về mà rèn luyện cho tốt Như thế mới có thể nâng cao thực lực của bản thân Nghĩ tới đây Hắn hướng đến chỗ ở của mình Bước chân bước đi một cách nặng nề Xem ra hắn tịnh không cam lòng để mặt đại phu khống chế mình như thế Trong phòng, mặt đại phu trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bề mặt sàn nhà trên mặt đất Trên bề mặt xuất hiện một cái lỗ thật lớn Ngay vừa rồi, hắn cũng không chú ý dùng cái ống sắt đó để bắn thử Kết quả từ trong ống phun ra độc dịch, dễ dàng ăn mòn tới tận mặt đất Chứng kiến độc dịch của độc tính quỷ dị này Mặt đại phu nhịn không được hoảng sợ trong lòng Vội nhảy lên mở miệng chửi to Cái thằng rùa con này Lúc nào đã học được cách điều chế độc dược vậy nè ta, ta, ta chưa bao giờ dạy hắn tí gì về cái phương diện này mà Ta còn tưởng đây chỉ là loại mê dược tầm thường Thằng tiên đảo Cái tên tiểu tử thối này thật sự là tâm ngoan thủ lạc mà Trở mặt một cái là không còn nhận người thân Hàng lập không hề hay biết Mình đã làm cho mặt đại phu kinh sợ Sau khi trở lại phòng ngủ của mình Vừa ngã đầu xuống gối hắn liền ngủ say ngay Hôm nay hắn đã trải qua nhiều biến đổi lớn Cả thân thể lẫn tinh thần đều đã tiêu hao rất nhiều Cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại thể lực Sau khi hàng lập đã dưỡng túc tinh thần Từ trong giấc mơ từ từ tỉnh dậy Hắn liền vận động thân mình Nhìn một chút lên sắc trời Phương đông lúc này đã sáng trắng Xem ra đã đến buổi sáng thứ hai rồi Lần này mình ngủ quả thật là không ít Hàng lập dũi thẳng người Nhưng không xuống giường Hai tay nâng cầm lên Cánh tay đặt trên đùi Tính toán phương pháp để thoát khỏi sự khống chế của mặt đại phu Rất hiển nhiên ở đây Trong vòng một năm Hắn tuyệt đối rất an toàn Đối phương nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình Nên sẽ không xuống tay với hắn Ngược lại còn ra sức đảm bảo an toàn cho hắn Nhưng một năm sau Thì có thể an toàn không Thật sự là khó nói Vấn đề trường xuân công Hàng lập không quá để tâm Hôm trước hắn đã tu luyện đến tầng thứ tư Một năm sau cho dù là luyện đến tầng thứ năm Cũng dễ như trở bàn tay Không cần hắn phải quá quan tâm Thi trùng hoàng Cũng đã có cách giải quyết Đến lúc đó chỉ cần thể hiện Tiến độ luyện công cho đối phương xem Sau đó yêu cầu đối phương Trước hết phải cấp giải dược cho mình Nói không chừng đối phương Không thể vì thế mà đắc tội với hắn Trong giây lát, đột nhiên hàng lập nhớ ra cái gì đó, hắn liền lấy ra trong người một cái dược bình, trong đó lấy ra một viên dược hoàng màu xanh biếc, sau đó hắn ngửa đầu nuốt viên dược hoàng vào, qua một lúc sau xem chừng dược hiệu bắt đầu phát tác, hắn lặng lặng xem xét trong người mình. Ghê thật, thi trùng hoàng của mặt lão quỷ dị thật, thật sự không có lừa dối mình. Ngay cả thanh linh tán có khả năng giải bách độc trong thiên hạ cũng hoàn toàn vô dụng Xem ra thật sự phải đợi một năm sau mới có thể lấy được giải dược Hàng lập có chút ảo não nhỏ giọng nói thầm Sau khi bỏ dược bình vào trong ngực Hắn từ trên giường ngồi dậy rồi đi xuống giường Hắn đi đến cái bàn duy nhất trong phòng bắt đầu đi vòng quanh Hắn một mặt khoanh tay đi chậm rãi đi tới đi lui Một mặt tiếp tục lo lắng suy nghĩ về các vấn đề Nghĩ đi nghĩ lại những lời mặt đại phu nói với hắn, Hàng Lập cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn biết rằng trong lời nói của đối phương khẳng định có nhiều điểm không thật, đáng tiếc biết rõ như thế. Nhưng lại bị đối phương dùng thân nhân uy hiếp, hắn cũng không có biện pháp phản kháng. Hàng Lập đối với việc mặt đại phu sau một năm có làm đúng theo lời hứa hay không thật là rất hoài nghi. Nếu thật sự đơn giản như lời đối phương nói thì thật tốt. Hắn không cần phải đối kháng lại, nhưng chỉ sợ đối phương che giấu nhiều điều bất lợi đối với hắn, đến lúc đó trở mặt hạ độc thủ. Hắn lúc đó lại không có chút chuẩn bị, chẳng phải ngay cả khả năng phản kháng để tìm đường sống cũng không có sao. Hàng lập suy đi tính lại rất nhiều lần, nghĩ mãi cũng không có biện pháp nào hoàn hảo. Hiện tại cả hắn và mặt đại phu đều có điểm sợ hãi đối phương, sợ hắn không chuyên tâm tu luyện làm trở ngại sinh mệnh của mình. Còn hắn cũng lo lắng đối phương vì không muốn để lại mối lo về sau sẽ ra tay hạ độc thủ với hắn Hắn vốn định dùng điều này để một mai uy hiếp đối phương Làm cho đối phương phải cân nhắc khi làm gì đó Thế nhưng hôm nay đối phương lại nắm giữ mạng sống của thân nhân mình Làm cho hắn có chỗ luốn cuốn chân tay, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp Chẳng lẽ thật sự mình phải đem cái mạng nhỏ này ký thác vào trong tay của đối phương Hy vọng lúc đó đối phương đại phát từ bi hạ thủ lưu tình với mình Hàng Lập có chút nổi giận Không được, quyết không thể làm thế được Vận mệnh của chính mình quyết không thể để người khác nắm giữ Để bản thân mình hết thảy để người khác thao túng Đó là cái suy nghĩ ngu xuẩn nhất Ngay lập tức hắn loại bỏ ngay cái ý niệm ngu xuẩn này trong đầu Suy nghĩ nát óc ra Hàng Lập cũng nghĩ ra một biện pháp Tuy không phải là biện pháp tốt nhất Hắn tính toán đến một biện pháp khác là gia tăng thực lực của bản thân Tìm mọi cách để gia tăng căn cơ của mình Có thể khống chế đối phương Cho dù đối phương có thật sự muốn xuống tay Tự mình cũng có thể tìm được đường sống Tuy nhiên chủ ý này chỉ có thể bị động phòng thủ Nhường cho đối phương tiên phát chế nhân Hiện tại cũng chỉ có thể làm theo phương pháp này Cũng tương đối chu toàn thỏa đáng Cuối cùng Hàng Lập quyết định đi ra ngoài một chút Hắn đẩy cửa phòng, bước ra ngoài sân Lười biến dũi thân mình Ngáp dài một cái Hàng đoán làng gió buổi sớm Có chút lạnh thấu xương Nhìn thấy mặt trời đỏ rực đã mọc lên một nửa Hào khí đại phát vận mệnh của ta chỉ có thể do ta nắm giữ Tuyệt đối sẽ không để kẻ khác thao túng Hàng lập cầm lấy dây thừng Ném gầu nước xuống thủy đàm Sau đó từ từ kéo gầu nước lên Nước suối tràn cả ra ngoài Hàng lập không tốn sức dơ cao gầu nước Đưa lên quá đỉnh đầu Cổ tay xoay nhẹ Tiếng nước dội vang lên, từ đỉnh đầu xuống đến gót chân hắn ướt đẫm nước Thật mát à, thật thoải mái Hàng lập cùng một gã thiếu niên khác đồng thời kêu lên Việc này cũng khó trách, bây giờ đang là tiết hè, nắng chói chang nóng bức không chịu được Hai người ở trần dùng nước suối mát trên núi dội xuống từ đỉnh đầu Thật sự là toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái <cười> Hàng sư đệ, ngươi tìm được một nơi thật tốt Một tiểu thủy đàm này nằm ở một nơi bí mật thế này, người cũng tìm ra được Thiếu niên bề ngoài lãnh khóc bỗng đột nhiên mở miệng nói chuyện Này không tính là gì cả, nhưng địa phương khó tìm hơn ta cũng còn tìm được không ít Đáng tiếc là những chỗ đó không có nước mát Một gã thiếu niên còn lại không khách khí đem những lời khen tặng của đối phương trả lại hết Tên thiếu niên này là Hàng Lập, còn gã còn lại là Lệ Phi Vũ hắn đến để lấy thuốc Lệ Phi Vũ từ Hàng Lập lấy được chỉ thống dược Lần đầu tiên dùng thử một chút, thấy phi thường hiệu quả, thống khổ do trùy tủy hoàng mang lại đã giảm bớt không ít Từ đó về sau, lệ phi vũ không còn tự chủ Mỗi khi không sử dụng dược phẩm của hàng lập thì không có cách nào chịu được thống khổ do trùy tủy hoàng mang lại Kết quả là lượng dược phẩm vốn để dùng trong một năm thì chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lệ phi vũ đã sử dụng hết Do phải chịu sự hành hạ đến cực điểm như vậy Lệ Phi Vũ không có cách nào khác là dày mặt Chủ động tìm đến Hàng Lập để xin dược phẩm mà vào lúc này Hàng Lập cũng đang muốn gia tăng thực lực của bản thân Lại biết đối phương đã tiến thất tuyệt đường tu luyện liền trực tiếp đưa ra yêu cầu đề nghị trao đổi Bắt hắn truyền thụ thất tuyệt đường tuyệt học Lệ Phi Vũ vốn đã va chạm nhiều năm Đối với lời đề nghị này Hắn phi thường sản khoái mà chấp nhận Luôn miệng đáp ứng yêu cầu của Hàng Lập Hàng lập vì đề phòng ngoại nhân phát hiện ra bí mật của họ, đã ra sức tìm phương vi mười dặm quanh Thải Hà Sơn nhằm tìm những nơi bí mật dùng để tiến hành giao dịch với đối phương. Hai người vào một thời gian nhất định sẽ lén lén đến đây gặp mặt một lần. Hàng lập sẽ mang dự vật đưa cho đối phương, mà ngược lại đối phương cũng truyền lại cho hắn một ít võ công học được tại thất tuyệt đường. Cứ như vậy, hai người đối với cách trao đổi này vô cùng hài lòng mà loại trao đổi này cũng đã kéo dài hơn nửa năm, tiếp xúc hơn nửa năm, Lễ Phi Vũ và Hằng Lập đều cảm thấy đối phương tương đối thuận mắt, bất tri bất giác mối quan hệ của họ bỗng trở thành mối quan hệ hảo hữu. Lễ Phi Vũ đối với địa phương Hằng Lập tìm ra vô cùng hài lòng. Đặc biệt đây lại có hồ nước Bốn phía đều là vách núi Gần đá cao bao quanh Ở giữa có một khối bồn địa nhỏ Thông lộ duy nhất dẫn ra ngoài là một tiểu sơn động Sơn động này rất là hẹp Để có thể chui qua bắt buộc phải bò Cửa động càng không có gì phải nói Ngay sát nó có một cây hòe cổ lão mọc ở đó Quan trọng nhất là Trong cuộc sống có nhiều điều phiền muộn Nơi này có một cái hồ nước mát như vậy Thật là thoải mái Sau khi hoạt động gân cốt ở đây dội vài gáo nước mát lạnh thật sự là soạn khoái vô cùng dội hết nước mát hàng Lập ngẩn đầu nhìn mặt trời nói Ngươi lần trước dạy ta cuồng mảnh kinh thật cường mảnh quá ta cảm thấy nó không thích hợp với ta còn có công pháp nào khác mềm dẻo khéo léo hơn không hàng sư đệ ngươi cho rằng thất tuyệt đường dành cho mình ta sao muốn học võ công gì có thể là học sao ta cũng chỉ có thể tự phong đó tuyển lấy một ít ra học công pháp ta thiên cương dương Đương nhiên pháp điểm ra loại võ công có tính cương dương rồi. Lệ Phi Vũ trừng mắt nhìn Hàn Lập nhưng không có chút tức giận trả lời Hàn Lập. Lệ sư huynh lại, thủ lĩnh của đám đệ tử chúng ta làm sao có thể so sánh với những đệ tử tầm thường trong thất tuyệt đường cơ chứ? Hàn Lập ngượng ngùng cười cười, nhìn thấy án có chút tức giận liền bước lên phía trước nói tốt vài câu. Thật không dễ dàng để có được hàng đại thiên tài của chúng ta dỗ mong người vài câu. Lệ Phi Vũ cười cười, cười trêu đếu Hàn Lập. Cái gì mà thiên tài, không phải ta mỗi lần đấu với người sau mấy chiêu thì bị đánh ngã sao? Hừ, đó là do ta không dùng tới chân khí, dĩ chuyết phá xảo, cái đó không tính là bản lĩnh. Nếu không sử dụng chân khí, sợ rằng ngoài trăm chiêu, ta cũng không có chắc đánh ngã người được. Có ai luận vỏ mà không dùng chân khí đâu, lệ sư huynh thật là khiêm tốn quá. Khiêm tốn? Ta đến một điểm khiêm tốn cũng không có, ngươi từ trước đến giờ không có học qua vỏ công. Cũng chưa bao giờ dục cùng người khác tranh đấu Thứ duy nhất được học qua là cái tông pháp chó má kia Vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn Ngươi có thể lý giải chiêu thức một cách thấu triệt như vậy Ngươi không phải là thiên tài là cái gì chứ Được rồi, cái khẩu quyết kia đến một điểm uy lực cũng không có Ngươi mỗi ngày đều vẫn lượng tập là làm sao Hàng Lập âm thầm cười khổ một cái nghĩ thầm Ngươi nghĩ rằng ta muốn học sao Ta bây giờ đang như cưỡi hổ, không học là không được Hàng sư đệ, không phải dài dòng Chỉ bằng dầu thiên phú võ học của ngươi, đem khẩu quyết kia phá bỏ hoàn toàn, chăm chỉ theo ta học chân công phu Ta dám khẳng định, không có hai năm ngươi có thể lộ diện, sau đó hai người chúng ta có thể xưng bá thất huyền môn, không phải hơn sao Lệ Phi Vũ khuyên hắn một lần nữa Hàng lập trong lòng có chút cảm động, mặc dù đối phương hứa nhiều lần để hắn có chút bực tức Nhưng đây là thể hiện thành ý của hắn Hàng lập nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, liền mở miệng chuyển đề tài Tài thất tuyệt nội đường có kiếm pháp nào mà không cần chân khí vẫn có thể cắt chế địch được không? Lệ Phi Vũ thấy hàng lập chuyển đề tài, không muốn dây dưa với đề tài trước đó nữa, cũng liền không miễn cưỡng đối phương. Biết đối phương cũng giống mình, sợ rằng trong lòng có nan ngôn khó nói ra, hắn cúi đầu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên nói: thật sự là có một môn kiếm pháp kỳ quái như vậy, không cần chân khí cũng có thể sử dụng. Bất quá, bất quá cái gì? Hàng Lập vừa nghe thấy là võ công phù hợp với mình Không khỏi mừng rỡ vội vàng hỏi Bất quá kiếm pháp này nằm ở thất tuyệt nội đường hơn trăm năm rồi Cho đến giờ vẫn chưa có ai tu luyện thành công Nghe nói ngay cả vị trưởng lão sáng tạo ra bộ kiếm pháp này Cũng chưa kịp luyện thành thì đã qua đời Mà tên bộ kiếm pháp này cũng cổ quái Gọi là Trác Nhãn Kiếm Pháp Ngươi nói cái gì đó tên có kỳ quái không Lệ Phi Vũ nghĩ tới cái kiếm pháp này Thì luôn miệng kêu kỳ quái Trác Nhãn Kiếm Pháp Hàng Lập lầm bầm độc qua một lần tên của kiếm pháp Đúng vậy, người nói kiếm pháp và chớt mắt có quan hệ gì? Cái tên này thật buồn cười Người luyện qua kiếm pháp này chưa? Hàng Lập quan tâm hỏi Đương nhiên là chưa, ai mà cần phải cái thứ võ công không cần chân khí, chẳng phải là điên rồ sao? Đừng nói là ta, từ khi nó được sáng lập tới nay, chưa ai từng tu luyện qua Nghe nói nếu không phải vị trưởng lão lúc đầu sáng lập ra nó từng cứu thất tuyệt mấy lần nguy cơ Trước khi Lâm Trung đã lập di chút nhất định phải đem kiếm pháp này vào thất tuyệt đường Trác nhãn kiếm pháp này căn bản sẽ không có khả năng tuyệt học được đưa vào thất tuyệt đường Lệ phi vũ này mồm miệng của hắn hoàn toàn bất đồng với bề ngoài lạnh khóc của hắn Hàng Lập còn chưa mở miệng hỏi hắn đã đem nguyên bổn của kiếm pháp này kể tuốt ra Đương nhiên mồm miệng của hắn thì chỉ thể hiện trước mặt Hàng Lập một hai lần Ra bên ngoài hắn trước mặt các sư huynh đệ khác Hắn lại trở thành lệ sư huynh lạnh lùng Hàng Lập sau khi nghe lệ phi vũ kể lại xong Giác quan thứ năm của hắn như báo với hắn Đây chính là thứ hắn đang tìm kiếm Lệ sư huynh, kiếm pháp này ngươi có thể sao cho ta một bản Đem ra khỏi thất tuyệt đường được không? <cười> không thành vấn đề Nếu nói gì võ công đó Ta cũng không khó mà sao lục cho ngươi một bản Bởi vì mỗi ngày đều có người đến xem Trác nhãn kiếm pháp này lại quăng vào một góc căn bản Không có người nào chú ý đến Bớt quá sao lục đúng lại là rất phiền phức Chỉ bằng ta đem nguyên cả kiếm phổ cho ngươi Lặng lẽ đem ra ngoài Chờ ngươi ghi chép lại xong Ta sẽ lén trả trở về Tuyệt đối không có người chú ý tới Lệ Phi Vũ đưa ra đề nghị khá táo bạo Hàng Lập thấy bộ dáng của hắn tựa hồ rất chắc chắn liền đồng ý cách này Hắn vốn đang có chút lo lắng Người trước mắt vạn nhất hắn Trong khi sao lục kiếm pháp thì viết sai mấy chỗ hắn chẳng phải oan uổng sao. Bây giờ có thể có được kiếm phổ nguyên gốc, đương nhiên là tốt hơn rồi. Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa, ta nên trở về luyện công, nếu không là bị tổng quản thức tuột đường phát hiện ra lén ra ngoài. Lệ Phi Vũ lau khô thân thể, mặc lại quần áo chuẩn bị rời đi. Hàn Lập không nói cái gì nữa, chỉ là dặn dò hắn khi trọng kiếm phổ ra ngoài thì cẩn thận một chút đừng để bị lộ. Lệ Phi Vũ không xoay người, lấy tay phẩy phẩy ra sau. Rồi từ từ đi từ sơn động bên cạnh đi ra ngoài Hàng lập nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất ngoài cửa động Vẻ tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất Lộ ra vẻ mặt u ám Lệ phi vũ đi không bao lâu Hàng lập cũng lại về thần thủ cốc Sau một hồi trở về thần thủ cốc Hàng lập từ xa xa đã thấy nam tử thần bí cao lớn kia Hắn vẫn không nhúng nhích Đứng ở bên ngoài cửa phòng mặt đại phu Choàng áo khoác Tựa hồ không chút quan tâm đến trời đang nắng chang chang. Hàng Lập đi tới trước cửa phòng mình, dừng bước lại ngắm nhìn nam nhân không nói một lời này. Từ khi bị mặt đại phu bắt buộc, Hàng Lập vẫn đối với hình dáng của nam tử này cảm thấy rất hứng thú. Người này tựa hồ trời sinh đã cầm điếc, đi tới sân cốc này cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Kỳ lạ hơn chính là người này thể lực thật sự kinh người, cứ đứng thẳng bất động như vậy, đứng ở đó cả ngày, vẫn chưa bao giờ thấy hắn mệt mỏi. Hàng Lập trong lòng đã sớm gọi hắn là quái vật. Hắn cũng từng thử qua, cùng người này trao đổi một chút, nhưng người này không khác gì một khúc gỗ. Không hề phản ứng, bất kể Hàng Lập nói đến thế nào, hắn vẫn không để ý tới. Hàng Lập xem như hoàn toàn phục mặt đại phu, có thể đem một người bằng xương bằng thịt sống sờ sờ, huấn luyện như một con rối, không hề có nhược điểm. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, thể lực kinh người, không mở miệng nói chuyện, không có chút cảm tình. Mặc dù chưa biết võ công của người này như thế nào, nhưng tuyệt sẽ không quá yếu, đó là phán đoán cuối cùng của hắn đối với tên nam tử này. Hàng Lập biết, người này rất có khả năng trở thành một kẻ sát thủ của mặt đại phu, nhưng hắn không hề có biện pháp, hắn tìm không ra bất cứ sơ hở nào của người này. Điều duy nhất làm cho Hàng Lập có chút nghi hoặc chính là, ngẫu nhiên nhìn từ phía sau lưng của người này, hắn lại có một cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng hắn nghĩ lại thì nhớ không nổi có người nào mà hắn quen lại giống với cái bóng lưng kia. Nhìn một hồi, hàng lạp thở dài, đóng cửa phòng lại, trở vào bên trong phòng. Hắn biết không có mệnh lệnh của mặt đại phu, người này sẽ không đi nghỉ ngơi. Hắn có chút rối loạn, vội tiến tới giường của mình. Thân thể lăn ra, nằm ở đó, sau đó hai tay gác ra sau đầu, nhắm hai mắt lại. Hắn đem mấy chiêu hôm nay vừa học được từ lệ phi vũ, trong đầu duyệt qua một lần, âm thầm mô tả lại trong đầu. Đem mỗi chiêu tỉ mỉ chia làm từng đoạn một Rồi lại suy nghĩ từng đoạn một Cẩn thận phân tích Đây là hàng lập luyện tới tầng thứ năm của trường Xuân Công Mới có được năng lực này Đã gặp qua là không thể quên được Hắn dựa vào ưu thế này Cứ thấy bất cứ võ công thì dùng đầu óc cẩn thận ghi nhớ một lần Rồi lại duyệt qua duyệt lại vô số lần trong đầu Thế là luyện cho đến thăng hoa Cũng vì nguyên nhân này mà lại phi vũ cho hắn là một thiên tài Dạo hai tháng trước, Hàng Lập ý vào hiệu lực của hai loại thánh dược trực tiếp đột phá ở tầng thứ tư của trường Xuân Công đạt đến tầng thứ năm. Dược liệu của Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàng to lớn như thế, vượt xa sự dự đoán của Hàng Lập, hắn vẫn còn coi thường uy lực lớn lao của các công thức điều chế này. Các công thức điều chế này thật sự là kỳ bảo vô giá. bất quá hai loại linh dược tẩy tuỷ này cũng chỉ dùng được một lần mà thôi, còn lại tất nhiên là bản thân phải tự luyện thành tầng thứ sáu của trường Xuân Công. Thật có chút chờ mong Trường Xuân Công tầng thứ 6 này Sẽ cho bản thân điều gì ngoài ý muốn nữa đây khoảng cách đến khi mặt đại phu hạ thông điệp cuối cùng Chỉ còn lại có nửa năm Bản thân mặc dù từ lễ phi vũ học được một ít chiêu thức Nhưng bởi vì không có nội gia chân khí tương xứng phối hợp Chỉ có thể xem như là một vài công phu quyền pháp bên ngoài mà thôi Võ công này cũng dùng để đối phó với người bình thường thì còn có công dụng Nhưng sử dụng đối với mặt đại phu á Thật sự là như bánh bao thịt đem ném cho chó ăn Có đi mà không có về Hàng Lập nghĩ tới đây có chút ưu tư Lại có chút phiền não Đã biết trường Xuân Công cái gì cũng tốt Nhưng không cách nào áp dụng và thực chiến chém giết Hắn bây giờ chỉ có kỳ vọng vào trác nhãn kiếm pháp kia mà thôi Hy vọng nó sẽ mang đến cho hắn sự bất ngờ Mười mấy ngày sau Vào một buổi trưa Hàng Lập lại lén lút trốn ra ngoài thần thủ cốc Ra ngoài tìm lệ phi vũ để gặp mặt kỳ thật cũng không thể nói là hắn lén lút ra ngoài. Mặc đại phu đối với việc hắn thường xuyên suốt cốc sớm đã nắm trong lòng bàn tay, nhưng đối với việc này tựu không hề can thiệp, tùy ý cho hàng lập tiến xuất tự do. Kiểu làm bất quản bất vấn ngay từ đầu làm cho hàng lập trong lòng có chút sợ hãi, chẳng biết đối phương có chuẩn bị tính toán gì, quan sát động tĩnh phía sau vài lần, hắn phát hiện thật sự không ai theo dõi mình, hắn cũng tựu uyên lòng, phía sau không có nguy hiểm, tự mình di chuyển nhanh hơn. Sau một thời gian dài di chuyển, bỏ lại phía sau cao quãng đường dài, Hàng Lập cũng dần dần có chút sáng tỏ, đối phương để mình tự do như thế ác có nguyên nhân Mặt đại phu đối với Hàng Lập nhẫn nại như vậy chính là bởi hắn cũng có nỗi khổ bên trong Hắn mặc dù ép Hàng Lập dùng thi trùng hoàng và sử dụng tính mạng thân nhân Hàng Lập ra đe dọa, đem Hàng Lập ép tới tử lộ Nhưng cũng biết nếu dùng phương pháp thô bạo này để áp chế đối phương, đối phương trong lòng nhất định đầy oán khí Tu luyện sau này không thể nào cam tâm tình nguyện, nếu như lại hạn chế sự tự do của hắn, như vậy khẳng định rằng sẽ có sự phản kháng của hắn. Dù sao, mặc đại phu đúng là muốn cho hắn chủ động tích cực tu luyện trường Xuân Công mà không thể trối tay buộc hắn đi tu luyện. Hàng Lập rõ ràng biết trước việc này hậu quả ra sao, lá gan hắn càng trở nên lớn hơn. Lúc trước khi ly khai còn cẩn thận tránh khỏi ánh mắt theo dõi của mặc đại phu. Bây giờ không cần phải nói, nghênh ngang đi qua trước mặt hắn Hàng lập mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất đỉnh đạt, bộ dáng rất bất cần Trong lòng kỳ thật vẫn rất cẩn thận Vừa rời khỏi cốc, hắn đã vận khởi trường xuân công Khiến cho tai mắt xúc giác tăng lên đến cảnh giới bất khả tư nghị Đưa những sự vật trong vòng 10 trượng vào trong tầm kiểm soát Hàng lập tin tưởng, kể cả mặt đại phu đích thân theo dõi cũng không tránh thoát được cái con mắt của hắn chánh diện do phong hắn có lẽ không có khả năng Nhưng nếu như vận dụng ngũ quan Thì hắn tuyệt đối có 10 phần tin tưởng Đoạn đường phía trước hàng lập cẩn thận Tránh né gặp phải tuần sơn đệ tử Thông qua thông đạo bí mật Nằm sau cây hòe cổ thụ Bò vào bên trong nơi có tiểu thủy đàm Ở phụ cận Vừa vào bên trong đã thấy lệ phi vũ Xích lỏa hai chân ngồi ở bên bờ thủy đàm Hắn cúi đầu nhìn đôi chân trầm ngâm Trong nước băng lạnh của thủy đàm Tấm tấm Tiếng dùng sức khuấy đạp mặt nước vang lên Bắn ra những giọt nước đủ màu sắc Hắn đang nghịch nước Nghe được tiếng Hàng Lập đi vào Hắn cũng không ngẩng đầu lên Trực tiếp oán thán nói Hàng sư đệ Ngươi tới càng ngày càng chậm Mỗi lần đều muốn ta đợi phải hơn nửa ngày Ngươi không thể tới sớm hơn một chút sao Ngại quá ta Hàng Lập lấy tay phải Phải lớp bùn đất còn dính trên quần áo Vừa định giải thích vài câu Tiếp lấy Lệ Phi Vũ cũng không đợi Hàng Lập mở miệng nói xong Ném cái túi lớn mang theo sau người hướng về phía Hàng Lập Đây là cái gì? Món ngon gì sao? Hàng Lập có chút mặt danh kỳ diệu Nhưng sau đó lại cảm thấy trong túi có cái gì đó cưng cứng Lại còn khá nặng, không giống thứ có thể ăn được Ngươi chỉ biết có ăn thôi à? Chẳng phải ngươi kêu ta đem trác nhãn kiếm pháp kiếm phổ cho ngươi sao? Lệ Phi Vũ trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm lại nói Đây là kiếm phổ, không lầm chứ Không phải là đem đá mài trong sân nhà bỏ vào túi chứ Hàng Lập cổ tay lắc mạnh cái túi Vẻ mặt rất không tin tưởng Nặng ghê à Hắn dùng hai tay nâng nâng thử Kết quả thiếu chút nữa thì hắn chuối người ngã xuống Haha <cười> Lệ Phi Vũ cũng không nhìn được cười Mở cái miệng rộn cười rộ lên Cuối cùng ngã lăn ra đất mà cười Cả người cũng dính toàn bùng đất với cỏ Hàng Lập hoài nghi nhìn Cứ chỉ hơi quá dị của đối phương Vừa quay ra nhìn cái túi khá to này Binh... Hắn đá nhẹ một cái, hình như có chút cảm giác là lạ, không để ý đến biểu tình quái dị của tên kia Hàng lập lấy tay sờ sờ, bỏ cái túi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh cái túi Đối với hắn mà nói, đi chơi cái trò đoán đoán, tìm xem nó là vật gì là một việc hết sức ngu ngốc, phí sức mà thôi Đôi bàn tay trắng sạch đặt tại nút thắt của cái túi, mười ngón tay hắn khẽ múa lên Một phiến mơ hồ chỉ ảnh hiện ra, nút thắt được khai giải Một tràng vỗ tay vang lên, hàng lặp đang muốn cho tay vào bên trong Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh rất không đúng này Chẳng biết lúc nào lệ phi vũ sớm đã đình chỉ tiếng cười Cũng đã đi giày vào Hai tay hắn đang vỗ vỗ cổ vũ cho mình Như hết sức cổ vũ vậy Các à, mỗi lần chứng kiến người đem triền tỷ thủ Môn võ công này sử dụng xuất thần nhập khóa như thế Ta đều có cảm giác bất khả tương nghị Chẳng biết là do tư chất người tốt Hay là do theo ta mà có tiết bộ lớn chỉ trong thời gian 2 tháng à? Lê Phi Vũ tay tiếp tục vỗ Miệng thì vẫn khen ngợi không ngừng Người sẽ không phải vì để cho ta biểu diễn Mới đặc biệt đem một quyển sách biến thành một cái túi to như vậy chứ Hàng lập không tức giận nói Đương nhiên không phải Không phải người rõ ràng khi mở nó ra coi sao Lê Phi Vũ thu hồi khuôn mặt cười cợt Sát mặt nghiêm túc trở lại Hàng lập thấy hắn dùng cái loại ánh mắt này để nói Trong lòng hiếu kỳ nổi lên Tầm mắt quay lại dừng trên cả cái túi Nghiêng đầu thoáng suy nghĩ một chút Vườn ngón trỏ cùng một ngón giữa Khe khẽ mở miệng túi ra Đem vật bên trong từ từ lộ ra Đây, đó là Hàng lâm trên trán đít một cái toát ra mồ hôi lạnh liễu rậm rạp Hai con người thiếu điều muốn trợn chừng lên Thế nào, giật mình không ít chứ Lệ phi vũ lo lắng đi lên Lấy tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn Hàng lâm tự nhiên say người Nhìn chầm chầm vào đối phương nửa lời không nói Sao ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta Ta không có hứa sẽ lấy thân báo đáp à? Lệ phi vũ cười hì hì Định trêu hàng lập một chút Hắn nghe xong câu trêu đùa này Hàng lập tựa hồ mới thanh tỉnh lại Ta muốn cùng ngươi vạch rõ với tuyến đi Từ nay về sau Coi như ta không nhận ra ngươi Ngươi cũng chưa bao giờ gặp qua ta Hàng lập tức giận lớn tiếng hơn Không biết là ta hoa mắt Hay là ngươi điên rồi Ngươi dĩ nhiên đem một đống sách lớn của thất tuyệt đường Tự tàn thư lại đây Nếu như bị tuần đường hộ pháp phát hiện Ngươi, ta, hai ngươi muốn chết cũng khó Hàng Lập dùng ngón tay chỉ đóng bí tịch Hướng mắt về phía Lệ Phi Vũ gào lên Trên góc trái những cuốn sách đó Tất cả đều được thống nhất viết mấy chữ màu vàng đẹp mắt Thất tuyệt đường tàn thư bằng bút lông Nhìn thấy Hàng Lập nổi giận Lệ Phi Vũ cũng không bực mình nữa Nhưng trên khuôn mặt vẫn bất cần Hắn cúi đầu xuống Đem ngón tay út chọc chọc vào trong lỗ tai Chuyên tầm ngoáy ngoáy ngoáy thân tình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Hàng Lập sau khi tính tình loạn phát, thấy da mặt lệ phi vũ dày như thành tường, tựa hồ cái gì cũng không có nghe thấy trở lại trạng thái lạnh tĩnh, cảm giác được chuyện này có cái gì đó kỳ quặc. Ngươi không phải là người thiếu suy nghĩ, cũng không phải là người hoang tưởng tự đại, làm ra việc không muốn sống như vậy, chắc chắn là có lý do trong đó. Sau khi thanh tĩnh, Hàng Lập hỏi, Lệ Phi Vũ thấy đối phương tức giận biến mất nhanh như vậy Lại lần nữa khôi phục tính tình trước kia Trong lòng có chút tiếc nuối Nhưng trên mặt lại giả bộ ủy khuất đáng thương Luôn miệng kêu réo Trời ơi, ta thật đúng là quang uổng mà Vừa rồi ta thật ra ta muốn giải thích cho ngươi một chút Nhưng ngươi không cho ta cơ hội mở miệng à Bây giờ lại còn quán trách ta Ta đâu phải là loại người không nói lý à Loại giọng điệu kêu réo với bộ dáng uể khuất này rất là giả dối, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể thấy rõ bản chất có một loại cảm giác lừa bịp. Hằng lập cũng có chút không nhận được, muốn đi lên trước, đá mạnh hắn một cái như đá con chó đang nằm cằm xương. Đừng đùa với ta sao? Mau giải thích cho ta đi. Người bộ dáng vu lại như thế cũng không sợ bị các sư đệ sùng bái người nhìn thấy, muốn cho bọn họ thấy bộ dáng này sao? Trước kia người cố tình tạo cái hình tượng tiêu sái lạnh khốc sát thủ Bây giờ không phải điều sẽ tan biến không còn một móng nào sao Hàng lập chưa cấp cho hắn mặt mũi Đã chế nhạo hắn một chút Hàng lập hiện tại không còn tâm tình Cùng đối phương đùa giỡn Chuyện này nếu như xử lý không tốt Hai người bọn hắn đều sẽ gặp hiền phức lớn Lệ Phi Vũ hình như cũng hiểu rõ Hàng lập lúc này suy nghĩ gì đó Đối với hắn không nhạo báng nữa Rồi ẩy oải đi tới cái bọc trước mặt Thân mình cúi xuống nhặt lên một quyển bí tịch Sau khi nghiêm túc lại, trên mặt lễ phi vũ mang một tia thần bí đặc biệt Tự tiếu phi tiếu, đem quyển sách trao cho Hàng Lập Sau đó dùng ánh mắt ý bảo hắn mở bìa sách ra liếc mắt qua một chút Hàng Lập thuận tay nhận lấy quyển bí tịch mỏng này Nghi hoặc liếc mắt nhìn đối phương một cái Hắn có điểm không thể hiểu được Lễ phi vũ sẽ lại có chủ ý quỷ quái gì nữa đây Mở ra nhìn xem một chút đi, người sẽ hoàn toàn hiểu rõ ràng Lệ Phi Vũ dùng một loại giọng điệu làm cho trọng yếu lắm Nhưng đích xác giả dối vẫn dụ hắn nói Trực tiếp nói là được mà lại làm ra cái vẻ thần thần bí bí sao Hàng lập mặc dù trên mặt có ý không vui Nhưng vẫn đưa tay dở bí tịch ra Trang bìa vừa được mở ra lộ ra một tờ giấy trắng Trên mặt có bốn chữ màu đen lớn Rõ rõ ràng ràng là viết trác nhãn kiếm phổ Ấy da! Hàng lập thoáng có chút kinh ngạc Lệ Phi Vũ tiện tay đưa cho hắn một quyển bí tịch Chính xác là Lệ Phi Vũ muốn làm cho Hàng Lập kinh ngạc Đừng giật mình Lại xem thêm mấy quyển bí tịch này nữa Lệ Phi Vũ ngay sau đó liên tiếp vứt thêm bốn cuốn cho Hàng Lập Hàng Lập nhất nhất nhận lấy Sau đó nhanh chóng mở ra xem một lần Cả người kinh ngạc đến ngay dại Các quyển bí tịch này Mặt trước mỗi quyển đều viết rõ ràng Minh bạch mấy chữ to màu đen là tráp nhãn kiếm phổ Ngẩn người trong chốc lát Hàng lập đem ánh mắt từ trong mấy quyển bí tịch rời đi Hắn ngẩng đầu Dùng ngón tay chỉ đống bí tịch trên mặt đất Lắp bắp đứt quảng nói Ngươi ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết Là toàn bộ cái đống này đều là trác nhãn kiếm phổ nha <cười> Thật đáng tiếc hàng sư đệ Người đã đoán đúng rồi Đối phương nhún vai Hai tay gian ra thất vọng Thể hiện một bộ dáng không thể tránh khỏi Chỉ là hắn khóe miệng có chút khẽ nhếch lên Trong giọng có chút hả hê Không có khả năng này nên này ước chừng có khoảng trăm quyển bí tịch Tại sao, tại sao đều là trác nhãn kiếm phổ được Hàng lập căn bản bất chấp lời của đối phương Liền đem những điều khó tin ra chất vấn Người hỏi ta, ta biết đi hỏi ai đây Tại trong cốc thư khố Ta đột nhiên nhìn thấy cái đống bí tịch cùng tên như thế này Ta còn giật mình không nhỏ đấy chứ Lệ Phi Vũ nhướng mắt lên Trong miệng lầm bầm nói với mình Biểu hiện ra bộ dáng trong lòng vẫn còn sợ hãi Sau đó hắn thấy được hàng lập ngốc ngốc ngơ ngơ Không nói gì Cũng không nhìn được cười ha hả Đối với Lệ Phi Vũ mà nói Cái loại khuôn mặt này của Hàng Lập Bị hồi dọa đến giật mình như thế này Thật đúng là kỳ quan khó gặp Bình thường Hàng Lập ở trước mặt hắn Biểu hiện một bộ dáng thông dong không vội vàng Có trí tuệ, phản phất Giật mình hai chữ này tự sẽ không xuất hiện Trên người hắn Mà lúc này Hàng Lập lại ngay ngốc biểu hiện ra Làm cho Lệ Phi Vũ hiểu được Rằng sự khổ cực mấy ngày nay Không có uổng phí, hoàn toàn xứng đáng Sau một lúc lâu Hàng lập cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn trong tay nhanh chóng cầm lấy mấy cuốn quyển bí tịch nọ, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó mặt ngẩn lên, không nhanh không chậm mở miệng nói. "Ngươi đã kiểm tra qua mấy quyển bí tịch này chưa? Tổng cộng có bao nhiêu? Ta đương nhiên đã kiểm tra qua hết, không chỉ một lần, tổng cộng có 74 quyển có cùng tên. Lệ Phi Vũ lập tức tiếp lời nói, không chậm trễ nói ra chuẩn xác từng chữ không biết rõ số lượng những quyển bí tịch này nếu trở về bỏ sót một hai quyển thì có vấn đề lớn đó hắn vừa đi theo vừa thoáng giải thích qua một chút ngón tay nhẹ nhàng mở những trang sách đã ú vàng hàng lập chậm rãi cẩn thận xem quyển bí tịch cầm trên tay âm thanh là các trang giấy xòe xòe thanh thúy mà lại dễ nghe nhưng lại phi vũ đối với cái loại âm thanh này cực kỳ là chán ghét hắn không để ý tới hàng lập đang cắm cúi đầu óc nghiên cứu tự mình chạy trở lại bên bờ đầm nước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 Hàng lập cuối cùng hai mắt cũng mở ra Trước mắt bị cái gì đó rất to lạp cho giật mình Đầu của Lệ Phi Vũ không biết khi nào đã đưa tới dưới mắt hắn Cơ hồ xảy ra tình huống hai chấp mũi muốn đụng nhau Hả? Ngươi đang làm gì đó? Không phải là ngươi đang luyện tập đau pháp sao? hạng sư đệ, đây là lúc nào rồi? Ngươi còn hỏi cái vấn đề ngớ ngẩn như vậy Lệ Phi Vũ đem thân thể rụt về biểu môi Hàng lập lúc này mới phát hiện ánh sáng bốn phía xung quanh đã trở nên hồn ám Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc Sắc trời đã biến thành mờ mờ tối Đêm đã đến rồi Ây da, thời gian qua thật là nhanh Ta một điểm cũng không chú ý rằng thời gian đã qua lâu như vậy Hàng lập đứng lên, hoạt động tay chân mình Thế nào? Từ trên bí tịch tìm ra cái gì thú vị sao? Lệ Phi Vũ ánh mắt sốt sắn nhìn kỹ hắn Hy vọng từ trong miệng của hắn sẽ biết được kết quả cuối cùng ư cũng không tệ lắm rất thích hợp với ta cái gì kêu là không tệ lắm nói ra điểm gì đó ở thực tế một chút coi lệ phi vũ có chút bất mãn nói cụ thể mà nói cái bí tịch này đúng là một mớ hỗn tạp không có cái gì là hoàn chỉnh đông cướp tay nhặt tập hợp mà thành hàng lập chậm rãi nói vậy trát nhãn kiếm pháp đúng là có sự thú vị thật sự có lợi kiếm pháp này sao tại sao lại kêu bằng cái tên quái dị như vậy lệ phi vũ vẫn chưa hài lòng tiếp tục hỏi tới Trác nhãn kiếm pháp thật sự là có tồn tại, chỉ bất quá là nó là một phần hỗn tạp. Những bí tịch ở đây chỉ là một chút nhỏ trong tổng thể. Hàng Lập nhẫn nại nói. Còn về phần tại sao có cái tên này cũng là có đạo lý của nó. Có đạo lý gì? Ngươi không thể nói một hơi là nói hết tất cả sao? Đừng có từng câu từng chữ nói ra như vậy. Học đòi theo cái bộ dáng như lão phu tử nói chuyện vậy. Lệ Phi Vũ Trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Đối với cái kiểu thông dong của Hàng Lập thật sự là không quen nhìn.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 Hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ trở về Trước khi đi hắn dặn dò Hàng Lập Mau đem cái bí tịch này sao lục lại Lần sau gặp nhau hắn phải đem tất cả mang về Phải biết rằng cái bí tịch này mặc dù người khác không trọng thị Nhưng nếu một đống này bị mất trong thời gian dài Cũng sẽ khiến người khác chú ý Lệ Phi Vũ rời đi không lâu Hàng Lập cũng ly biệt nơi này Khắp núi non khoác một tầng sương mù bàn bạc Có chút ẩm đạm Tại hai bên sân đạo chật hẹp này sinh trưởng Tạo thành một rừng tùng bách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 Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân Mặc dù tiếng cướp bộ của chủ nhân rất nhẹ Cách hàng lập cũng rất xa Nhưng chính xác là hai người đang hướng về phía hắn mà đi tới Hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần Thân thể nhẹ nhàng chợt lé Hàng lập như linh miêu ẩn vào trong rừng rậm hai bên đường Nhanh nhẹn mà lặng uyên không tiếng động Khi cách đường nhỏ vài chục trượng Sau một cây đại thụ Thân ảnh hắn ngừng lại Cả thân thể co nhỏ lại Che dấu phía sau thân cây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 Bất quá nếu như tự thân bình an, không việc gì, dưới tình huống không có nguy hiểm Thì đi nghe một chút bí mật của người khác, Hàng Lập cũng rất là thích Hắn không phải là loại ngụy quân tử cứng ngắc Loại chuyện tốt này, tổng tiện tới trước cửa nhà, tất sẽ không đóng cửa lại rồi Xuống núi ăn bài tốt, thời gian, ban chủ, người Từng đoạn, từng đoạn lời nói yếu đi, Đức Quảng, từ chỗ xa xa truyền tới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 Hoàn toàn trái ngược với lời đồn Nhưng hắn động cái lệnh giết người Đáng sợ giống như truyền thuyết Nếu không với tướng mạo của hắn Như thế nào mới trấn áp được bọn ban chúng xuất thân từ mã tặc Hàng lập hồi tưởng một chút ký ức Có liên quan đến cổ thiên long Trong lòng đảo một ngụm lương khí Vội vàng đem thân thể cuộn xúc lại thêm một chút hô hấp cũng trở nên trì hoãn Lần này đây Lén trộm, dành sách phải Xuống tay Lại một trận âm thanh nói nhỏ loáng thoáng truyền tới So với vừa rồi rõ ràng hơn rất nhiều Lúc này hai người hẳn là cách Hàng Lập gần hơn nhiều Hàng Lập không dám phát ra tiếng động lớn Tự biết nếu mình bị phát giác Chỉ có một đường chết Hai người này khẳng định là do giả lang Bang Phái tới làm dạng tế Tuyệt sẽ không để cho người thứ ba còn sống biết bí mật của họ Kế hoạch phải không màu trống Thanh âm hai người nói chuyện với nhau Một cách chậm rãi Càng ngày càng nhỏ hơn Xem bộ dáng đã nói tới hạch tâm của sự tình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 Ông ta có bộ râu chữ bát, vẻ mặt đích thị là loại người buôn bán Nhưng lại là giang tế giả làng bàn phái tới Thật đúng là làm cho thần kinh Hàn Lập có được khảo nghiệm thật lớn Bất quá suy nghĩ ngược lại một chút cũng không phải là có cái gì ngoài dự đoán của mọi người Chỉ là thân phận như vậy mới có thể thường xuyên lên xuống núi truyền tin tức Thì sẽ không khiến cho người khác chú ý Thanh âm của giang tế còn lại, Hàn Lập cảm thấy rất xa lạ Hẳn là chưa bao giờ gặp con người này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 Hàng Lập từng nghĩ rằng đối phương đại khái muốn trong thời gian cuối cùng làm cho mình càng thêm điên cuồng, càng thêm huy hoàng. Hôm nay chính là tự mình tống tiễn tới cửa nhà hắn một đại công lao như vậy, tất sẽ làm cho hắn nhảy nhót vui sướng không thôi. Coi như là báo đáp lại ân tình về kiếm phổ mà Hàng Lập đã nhận lấy. Vừa nghĩ đến trác nhãn kiếm pháp, Hàng Lập trong lòng lại kích động một trận không thôi. Đối với sự việc có liên quan đến trác nhãn kiếm pháp, hắn đối với bạn tốt cũng không có nói xạo. Kiếm phủ này đích xác là không thích hợp cho đối phương tu luyện, nhưng có không ít chi tiết liên quan mà Hàng Lập cũng không có thổ lộ. Đối với Hàng Lập mà nói, bất luận trước mặt là kẻ nào cũng phải giữ lại một chút ít bí mật cho mình, chính là cách duy nhất để hắn sinh tồn. Cho dù đối phương thoạt nhìn cùng với chính mình thân thiết, không có dạng dối, nhưng cũng không phải là ngoại lệ, bất quá những gì trên bí tịch ghi lại cùng với võ học bình thường thật đúng là khác xa nhau. Theo ý Hàng Lập, gọi là kiếm pháp không bằng gọi là kiếm kỹ dường như thích hợp hơn.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 Bí tịch này dạy cho người học kiếm kỹ này mượn vị trí địa thế của mỗi nhành cây ngọn cỏ cùng các góc độ khác nhau của ánh sáng mạnh yếu làm cho thị giác của đối thủ bị sai lầm trong nháy mắt chọc lấy được nhiều điểm sơ hở trong giây lát giết chết kẻ địch Đây là một loại kiếm kỹ với các kỹ xảo phi thường khó khăn không có một điểm thiên phú đúng là không có khả năng lĩnh ngộ hiểu thấu nó Cho nên người luyện bí kỷ này phải là một người có ngũ quan, thị lực, thính giác đều phải hơn người bình thường rất nhiều mới có hy vọng luyện thành. Nếu chỉ đơn thuần là vượt qua những điều kiện kia thì ít nhất cũng đã có một số địa tử vì tham lam uy lực của nó mà tập luyện rồi. Nhưng quá đáng chính là có thêm một điều kiện càng hà khắc. Yêu cầu người tu luyện bí kỷ không thể có nội lực tuynh thuần ở trong người. Nếu không người tập cùng với kỹ xảo vận kình phát lực sẽ mâu thuẫn với nhau, muốn tu luyện được thì khó khăn vạn phần. Cho dù may mắn thành công vượt qua trong thực chiến cùng với chân khí tràn đầy trong cơ thể, kiếm chiều đột nhiên bất tri bất giác sinh ra biến đổi thì sẽ giúp cho đối thủ thấy được sơ hở không nhỏ, từ đó sẽ đem lại hòa sát thân. Một cái điều kiện như vậy cơ bản đã đoạn tuyệt đại bộ phận người có ý đồ tu luyện, phải biết rằng trên giang hồ có câu tục ngữ, luyện quyền không luyện công cuối cùng cũng như không. Đối với bọn họ mà nói, không tu luyện nội công đúng là một điều kiên kỵ rất lớn,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 Càng không muốn nói phải đem toàn bộ nhớ kỹ lại thêm phải tự mình lãnh ngộ thực tế Ngoài điều kiện tu tập biến thái, đệ tử có lòng học bộ kiếm pháp này không biết còn gặp bao nhiêu trở ngại Nên bọn họ đối với trưởng lão sáng tạo rất tuyệt kỹ này trong lòng thầm mắng không thôi Theo thời gian trôi qua, cao thấp trên dưới thất hiệu môn đối với cái loại kiếm pháp này mất đi hứng thú Cho rằng không có ai có khả năng sẽ luyện thành công cái môn võ này Đại khái là vì trưởng lão kia trước khi chết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 Nếu trong phòng mình mà xuất hiện nhiều bản sao bí tịch như vậy Chẳng phải là tất cả đều lộ liễu ra hết ư Làm cho mặt đại phu đối với mình sẽ có đề phòng Ánh lửa đen màu vàng phốc lên một tiếng Bạo phát ra một cái hoa lửa nho nhỏ Nhắc nhở hàng lập thời gian đã qua thật lâu Tất nhiên phải sớm đi nghỉ ngơi Nhưng hàng lập hoàn toàn không thèm để ý đến Cả người đều chìm ngập vào thế giới trong bí tịch Vào các kỹ xảo kỳ dị trong sách Tâm thần hắn hoàn toàn bị hấp dẫn không thể dứt ra được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 Lại tự mơ hồ từ từ biến thành không, sắc trời bên ngoài đã sáng rồi Hàng Lập đã bất tri bất giác như si mê đọc cả buổi tối Phóp một tiếng, một cái hoa lửa cuối cùng cũng bạo nổ Ngọn đèn cũng tùy thời hoàn toàn phụt tắt. Hàng Lập rốt cuộc từ trong bí tịch bị đánh thức Hắn ẩn đầu nhìn xuống ngọn đèn, lại đưa mắt xem xét ánh sáng ngoài cửa sổ Trong lòng cười khổ một trận Không nghĩ tới là chính mình cũng có một ngày nghiên cứu kỹ xảo giết người một cách si mê như thế Từ bản thân hiện nay và trước kia thật là khác xa nhau. Hàng lập cảm khái một trận mới đứng dậy, quay quay cổ hoạt động tay chân khiến cho các khớp toàn thân phát ra tiếng rắc rắc. Sau đó chuyển thân, đẩy cửa đi ra ngoài, lấy một chậu nước lạnh từ trong giếng phụ cận cẩn thận rửa mặt, chấn tĩnh tinh thần của mình. Vận dụng trường xuân công tuần hàng một vòng trong cơ thể, ủ rủ cả đêm tụ đã biến mất vô ảnh vô tung. Trải qua một đêm học và nghiên cứu.